trưởng phái phép cho sư huynh ngươi bây giờ người mà ta mặc và các sư thúc bá trong cậy là ngươi bà lão già chúng ta cũng không còn đủ sức để mà đấu phép đấu mà với sư đồ nhà nó nữa vì lơ là mất cảnh giác sư huynh ngươi hạ độc đánh lén tinh mạng của sư thúc bá của ngươi không còn được lâu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 mò sư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio